Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, Chương 30, Sẽ Không Để ý Người Đăng, Vột, Nói cách khác, Niệm Thâm cũng sẽ không để ý, Lâm Ý Thiển Sẽ sẽ không để ý trong lòng của hắn có ai. Nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía cố Niệm Thâm. Cố niệm thâm mới vừa buông ra quả đấm lại bởi vì lời nói của kỳ ngũ Việt nắm chặt, hắn không có nhìn kỳ ngũ Việt, xoay người vào phòng. Thật ra thì cố niệm thâm ở tại nàng cách vách, lâm ý thiện là biết đến bởi vì tiểu ngư lần này cũng tới rồi, nàng nhất định muốn phòng ngừa tiểu ngư cùng hắn vô tình gặp được, vừa đến nàng liền để bạch sắc đi thăm dò cố niệm thâm ở ở phòng nào. Cho nên nàng để cho bạch sắc tại ba tầng hai lần nữa đặt trước căn phòng không cho tiểu ngư lại lên ba tầng năm. Nhưng là mới vừa rồi nấu nhiên gặp hắn, trong nội tâm nàng rốt cuộc lại rất mâu thuẫn mà nghĩ, nghĩ nếu như mới vừa rồi nàng cắt tay tiểu ngư, nhìn thấy cái kia một bức tranh, hắn sẽ có phản ứng gì. Lâm Ý tiện nghĩ xuất thần thang máy đến ba tầng hai rồi, suy nghĩ của nàng bị cắt đứt, chưa tới lúc mới vừa rồi nghĩ, nàng cảm thấy buồn cười. Lắc đầu một cái, đi ra thang máy. Cầm thẻ mở cửa phòng đánh mở cửa phòng trong căn phòng yên lặng như tờ, dèm cửa sổ xa liêm còn kéo lấy tại trong căn phòng tia sáng rất tối, lâm ý thiện biết chắc là tiểu ngư tại ngủ chưa. Nàng thả nhẹ bước chân đóng cửa lại. Vào cửa quả nhiên thấy tiểu tử nằm ở rồng rãi trên ghế salon đang ngủ say trên người che kín hắn tới chỗ nào đều phải mang theo tiểu chăn. Cái kia cái chăn theo hắn xa đời liền mua cho hắn. Không nghĩ tới hắn đối với cái kia cái chăn có ỉ lại Không có cái kia cái chăn hắn liền ngủ không yên giấc Cho nên đi nơi nào đều phải mang theo Đại khái là nghe được tiếng cửa mở Bạch sắc theo trong phòng ngủ đi ra Đối với Lâm Ý Thiển nháy mắt Lâm Ý Thiển gật đầu một cái Sau đó nhấc chân đi tới Tiến vào phòng ngủ Đóng cửa phòng Bạch sắc mới mở miệng nói chuyện Lơ mấy ngươi tham gia buổi tối bữa cơm Hắn nói nói ra khỏi miệng Lâm Ý thiền không ngạc nhiên chút nào thay đổi mặt. Bạch Sắc nhìn nàng một cái, rất bất đắc dĩ than thở, ta biết ngươi khẳng định không muốn tham gia, nhưng đây là lơ đều đẩy không hết bữa cơm, nghe nói là Mỹ Cách tiểu tổng giám đốc chỉ đích danh muốn ngươi tham gia. Nhắc tới Mỹ Cách, Bạch Sắc liếc nhìn phản ứng của Lâm Ý thiền, sau đó tiếp tục nói. Toàn bộ trong nước liền hai cái tinh hải đều là Mỹ Cách, là lơ ở trong nước lựa chọn hàng đầu. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển cười lạnh hỏi Ta không đi tham gia bữa cơm, không giúp Lơ ôm tốt hắn ở trong nước bắp đùi Lơ sẽ lập tức cứng ép cùng ta kết thúc hiệp ước sao? Khói miệng nàng một màn kia vẫn còn đang không ngừng lan tràn cười Là có thể thẩm thấu xuyên qua trong xương lạnh Bạch sắc nhìn hơi ngẩn ra, vội nói Nếu như ngươi muốn thật sự không muốn đi, ta lại đi cùng bọn họ nói Hắn lập tức liền muốn lấy điện thoại di động gọi điện thoại, Lâm Ý Tiễn cắt đứt hắn, "Ta đi." Nàng cố gắng khắc chế, có thể vẫn không thể nào ngăn chặn âm thanh đang run rẩy. Nghe nàng nói đi, con mắt màu trắng sáng lên, "Ngươi thật sự đồng ý đi?" Rất kích động, nhưng không ngạc nhiên chút nào. "Ngươi không liền cảm thấy cho ta sẽ đi, cho nên mới cho lơ để lại chỗ thương lượng à?" Lâm Ý Tiễn liếc bạch sắc liếc mắt Sau đó nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài nhìn tiểu ngư rồi Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì Quay đầu đối với bạch sắc bổ sung nói Thêm điều kiện Bạch sắc hỏi Điều kiện gì Lâm ý thiện nói 525 cg cách kia một cái hạn chế túi đeo chéo ta muốn một cái Nghe vậy bạch sắc hơi kinh ngạc Ngươi muốn bao Nàng đại ngôn như thế bao lớn nhãn hiểu Lúc trước dùng đại ngôn phẩm chất cái gì cũng là trên hợp đồng yêu cầu. Đây là nàng lần đầu tiên cùng hợp tác thương đưa ra muốn hàng hóa điều kiện. Ừ. Lâm ý thiện gật đầu một cái nói. Đến lúc đó coi như phần thưởng phát cho fan. Bạch sắc trởn mắt cái túi sách kia 48 vạn. Coi như phần thưởng phát cho fan. Hắn không nghe lầm chứ. Lâm ý thiện không để ý đến bạch sắc không thể tin tưởng tiếp tục nói. Dự định cho Đại Đại Tam Mỹ sân năm ban cố niệm dài. Mọi người đều nhổ nước bọt ta công ty của nhân vật nam chính xanh sưng. Hôm nay khổ tư minh tưởng con mẹ nó công ty chính thức đổi tên Mỹ cách. <cười> Các ngươi nhìn xong có thể hay không đầu cái phiếu lưu cái nói. U ô, hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trường 31 Chưa từng thấy nghệ sĩ như vậy Người đăng Vột Bạch sắc Lần đầu tiên chủ động cho fan phát phúc lời Còn con mía nó là dự định Liền chưa từng thấy nghệ sĩ như vậy Hắn muốn tố cáo Nói cho toàn thế giới các yêu mê Để cho bọn họ biết nhà bọn họ yêu đậu là cái dạng gì miêu yêu Bạch sắc trong lòng mù so tài một chút Ngoài miệng, ngoan ngoãn đi theo lơ bên kia người phụ trách giao thiệp đi rồi. Miêu yêu như vậy thế giới cấp cái khác tai to mặt lớn, lơ hận không thể cái gì kiểu mới đều cho nàng một cái, để cho nàng đi đâu đều cầm, đó chính là đi lại tấm bảng quảng cáo, cho nên muốn một cái túi cũng chính là động động miệng lưới sự tình. Cho nên cơm này cục, Lâm Ý Thiển không hồi hộp chút nào tham gia. Nàng đổi lại màu đen rộng rãi chân khố Màu đỏ sẫm một chữ vai bó sát người áo, đem hấp dẫn xương quai xanh hoàn mỹ lộ ra, lơi mới nhất khoản đỏ thấm đụng sắc dày cao gót, vừa ra sân liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bị quần áo thật chặt phát hỏa hông chi, mềm mại không xương tinh tế xiêm rúa lòi lòe. Để cho người nhìn cũng không khỏi đến sinh lòng ý muốn bảo hộ. Vưu vật Lý Nam mộ ánh mắt toàn bộ hành trình tại miêu yêu hông lên. Hắn nhỏ hơi há miệng mong, ngơ ngác phun ra hai chữ. Bên cạnh kỳ ngũ Việt cùng tần phong cũng đều giống nhau, ánh mắt đều nhìn thẳng. Nếu ai có thể bắt lại nàng mặt nạ trên mặt, ta nhận thức hắn làm ba ba. Kỳ thiếu gia đã hoàn toàn quên buổi trưa hôm nay bị miêu yêu cử tuyệt xấu hổ. Gọn kiến tiếp theo đôi hẹp dài đôi mắt nhìn chầm chầm mang mặt nạ kia ở trong đám người qua lại nữ tử, mở ra không có tiết tháo chút nào đùa giỡn. Tần Phong theo gió nói, ta nhận thức hắn làm ông nội. Hai người các ngươi yêu cầu thật sự là quá. Cao rồi. Lý Nam mổ mắt liếc Tần Phong cùng kỳ ngũ Việt, vừa nhìn về phía Miêu Yêu, một mặt hướng tới nói. Nếu ai có thể để cho ta cùng với nàng cầm ra tay, ta kêu hắn tổ tung. Mấy người bọn hắn chiếm cứ một cái ghế salon, cố niệm thâm bưng ly rượu ngồi ở ghế salon xó xỉnh, lặng lặng nhìn ba người kia nhìn chằm chằm miêu yêu ý ý. Nghe xong lý nam mộ cuối cùng nói ra, hắn câu môi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cúi đầu nhấp một hớp nhỏ rượu. Sau đó hắn đứng lên chân dài nện bước u nhã bước chân, hướng miêu yêu cái hướng kia đi tới. Tiểu yêu ngươi có thể tới ta thật để cho ta ngoài ý muốn. Lâm Ý Thiển vào cửa đi chưa được mấy bước liền bị Lơ kéo lấy hàn huyên. Vị này Lơ mới vừa lên đảm nhiệm chính là một cách chừng 30 tuổi nữ nhân, một thân bạch sắc mặc đồ chức nghiệp, lộ ra khôn khéo khó làm khí chất. Nàng nói đúng Lâm Ý Thiển có thể tới cảm thấy ngoài ý muốn, là thực sự ngoài ý muốn. Bởi vì cùng fan ở trên đài chuyển động cùng nhau tham gia loại này bữa cơm thế giới nữ hoàng âm nhạc miêu yêu thật sự là lần đầu tiên. Dưới mặt nạ, Lâm Ý Thiển ngoài cười nhưng trong không cười khách khí nói. y mặt mũi ta nhất định là cấp cho. Bên cạnh bọn họ còn đứng mấy cái khuôn mặt xa lạ đều là hướng về phía Lâm Ý Thiển nghĩ tìm cơ hội cùng với nàng tiếp lời. Nhưng nàng đối với thời điểm đều mang theo mấy phần kêu căng để cho bọn họ lại nhìn mà dừng lại. Ý. Bỗng nhiên, sau lưng truyền tới giọng đàn ông quen thuộc. Lười biếng giọng kêu bên người nàng y, lâm ý thiện cả kinh. Không khống chế được khẩn trương. Nam nhân thân ảnh cao lớn đã đến nàng vải trước mặt, nàng dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh trạng thái, dưới mặt nạ đôi mắt xanh đậm nhìn lấy nam nhân gương mặt tuấn tú. Khói miệng của hắn khẽ nhích, rất khó được lại thấy hắn cái này nhã bí bộ dáng mặt mày lộ vẻ cười, thật giống như sắt hoa đào mà tới. Để cho tại chỗ nữ tính nhìn lấy mặt đỏ dần mấy phần. Cho dù là so với hắn lớn sắp tới mười mấy tuổi y trong mắt đều không được thoáng qua một vệt kinh diễm. Kinh diễm đi qua nàng bận rộn nhiệt tình bắt chuyện cố niệm thâm, cố tổng. Sau đó lại chỉ cố niệm thâm đối với lâm ý thiền giới thiệu tiểu yêu đây là mỹ cách cố tổng, tinh hải lớn nhất cổ đông. U ô, hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 32. Kêu tổ tông. Người đăng. Vột. Lâm ý thiện cong môi đối với cú niệm thâm khẽ vuốt cầm một cái cú tổng. Cú niệm thâm gật đầu một cái, sau đó lại nhìn lấy lâm ý thiện hỏi. Không biết có thể hay không mời miêu yêu tiểu thư đến ngồi bên kia ngồi. Hắn một tay bưng ly rượu, một cái tay khác cho vào ở trong túi quần tây. Đối với Lâm Ý Thiển phát ra mời sau thẳng đứng ở trước mặt nàng đợi nàng tô trả lời. Hết sức thân sĩ. Lâm Ý Thiển cặp mắt kinh ngạc trợn to số một, nhìn lấy nam nhân quen thuộc mặt, lại lại cảm thấy xa lạ. Đây thật là cố niệm thâm sao. Mặc dù hắn thỉnh thoảng cũng sẽ truyền ra cùng nữ nhân sờ căng đan. Vốn lấy nàng đối với hiểu biết của hắn, cũng đều là đàn gái tâm cơ tác phẩm, hắn làm sao có thể sẽ chủ động đi cấu kết nữ nhân. Trong đầu dần hiện ra từng hình ảnh cố niệm thâm đã từng tự tuyệt nữ sinh tỏ tình cảnh tượng, hắn ngạo kiều cũng không chịu cúi đầu liếc mắt nhìn tỏ tình nữ sinh dáng dấp ra sao, ngạo kiều liền. Nếu như không phải là quá ngạo kiều, cũng không có ra ra của hắn làm gì chút tơ hồi Lâm Ý Thiển suy nghĩ cúi đầu xuống tự dễu cười một tiếng, sau đó gật đầu trở về cố niệm thâm, vinh hạnh của ta. Bước chân nàng cùng ở phía sau cố niệm thâm, nhìn lấy hắn cao lớn thon dài bắc ảnh, không nhớ rõ một màn này tại nàng thuộc thiếu thời chiếu lại bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là thiếu ít một chút điểm đuổi theo dũng khí. Cuối cùng đều là chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ăn mặc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh dương quang thiếu niên càng lúc càng xa. Mẹ nhà nó, niệm thâm ngươi đem miêu yêu tiểu tỷ tỷ mang đến. Nhìn thấy cố niệm thâm dẫn miêu yêu trở về tới rồi trên ghế salon chuyện trò vui vẻ ba người kia con ngươi đều muốn trừng ra ngoài. Ngẩn người, sau đó rất ăn ý đều đứng lên. Dùng trọn đời kỹ thuật diễn xuất tại miêu yêu thân phần trước mặt Lâm Ý Thiển diễn lại thân sĩ. Hai tay giao áp trên mặt mang mỉm cười. Cố niệm thâm đến gần bọn họ cùng bọn họ đứng thành một hàng đối mặt với Lâm Ý Thiển. Ta là cố niệm thâm. Cố niệm thâm rất lễ phép đối với Lâm Ý Thiển đưa tay phải ra. Lâm Ý Thiển có chút mộng bức đây là hát cái nào vừa ra. Nàng nghi ngờ đưa tay cùng cố niệm thâm cầm. Thấy cố niệm thâm cùng miêu Yêu bắt tay rồi, Lý Nam Mộ vội vàng đi theo đưa tay ra, miêu Yêu tiểu tỷ tỷ ta là Lý Nam Mộ. Cơ hội tốt như vậy hắn không thể bỏ qua. Loại trường hợp này, Lâm Ý Thiển tự nhiên không thể bắt cái nào mặt mũi của một người, nàng ưu nhã giơ tay lên. Lý Nam Mộ tay đi phía trước dối một cái bắt được tay nàng. Cố niệm thâm trong mắt nhìn lướt qua Lý Nam Mộ cùng Lâm Ý Thiển cầm ở chung với nhau tay, ánh mắt lóe lên một vệt nụ cười xảo hoạt. Chờ Lâm Ý Thiển cùng tay Lý Nam Mộ tách ra, hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Nam Mộ cất giọng nói. Kêu đi! Cái gì? Lý Nam Mộ một mặt mộng bức nhìn lấy cố niệm thâm. Cố niệm thâm mặt không biểu tình trở về hắn tổ tông. Phốc! Ha ha ha! Kỳ ngũ Việt cùng tần phong lui về phía sau trên ghế salon nằm một cái, ôm bụng cười đau cả bụng. Nếu ai có thể để cho ta cùng với nàng cầm một cái tay, ta kêu hắn tổ tung. Lý Nam mộ lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi chính mình câu kia đùa giỡn nói, cắn răng trợn mắt nhìn cố niệm thâm, cố niệm thâm ngươi xáo lộ ta. Cho nên hắn mới vừa rồi cố ý đứng ở bên cạnh hắn cùng miêu yêu bắt tay. Hắn là ăn chắc hắn nhất định sẽ thừa cơ cùng miêu yêu bắt chuyện Lâm ý thiện ở một bên nhìn lấy cũng đoán được đại khái Cũng cúi đầu che miệng cười trộm Nguyên lai like người này chủ động cùng với nàng bắt chuyện Chủ động bắt tay chính là vì hố huyên để một cái Làm một lần tổ tung Bất quá nàng vẫn có chút ngoài ý muốn Ngoài ý muốn cố niệm thâm lại như vậy ra Hiện tại nhìn lại hắn cái kia gương mặt không cảm giác Lại có chút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 không nghĩ tới đối với nàng mà nói, có thể như vậy phối hợp hắn ra đều là một niềm hạnh phúc. Bị sáo lộ rồi, Lý Nam mộ ảo não cực kỳ, cố niệm thâm nhìn lấy hắn bộ kia không cam lòng bộ dáng, nhẹ nhàng chọn một cách lông mày, không kêu. Hắn không nhanh không chậm từ trong túi lấy điện thoại di động ra, tụ trường ngón tay sạc ra màn hình, ngay sau đó trong điện thoại di động hắn truyền tới Lý Nam mộ âm thanh nếu ai có thể để cho ta cùng với nàng cầm một cách tay, ta kêu hắn tổ tông. ngươi còn huy âm rồi hả? Lý Nam Mộ tay chỉ cố niệm thâm tức giận phát run trên ghế salon hai người cười đáp đã cười bất động tiếng cười dần dần cùng viêm khí oản phạm vào một dạng. một đám bạn xấu. trong lòng Lý Nam Mộ hung hăng mà mắng bọn họ một hồi, rất không cam tâm, lại nhìn lấy cố niệm thâm, ngươi có bản lĩnh làm tổ tông. Vậy ngươi có bản lĩnh lại làm trở về ba ba cùng ông nội nha. Nếu như có thể để cho Miêu Yêu tháo mặt nạ xuống lộ ra chân dung cho bọn họ nhìn, vậy hắn một tiếng này tổ tông kêu cũng đáng, tương lai sau nửa năm đi xuống bị Tắc lão tổ tông quần đấu hắn đều cam nguyện. Cố niệm thâm ngữ khí thản nhiên nói, ta không có bản lĩnh. Nói xong hắn ưỡn thẳng người, một bộ ngươi có thể làm sao ta cùng bộ dáng? Lý Nam mộ nhìn quả thật là phát điên, hắn khẽ cắn răng, lớn tiếng kêu. Lão tổ tung. Cố niệm thâm khóe miệng lộ ra một vệt hài lòng cười, ngoan ngoãn. Lâm ý thiện xứng sờ nhìn lấy cố niệm thâm đột nhiên cảm giác được dùng xa lạ thân phận ở bên cạnh hắn thật tốt. Có thể nhìn thấy hắn cười, có thể nhìn lấy hắn náo. Lúc này nàng suy nghĩ nhiều có một cái ca me rát có thể lưu lại hắn thời khắc này. Một tiếng này tổ tông kêu, nữ thần cũng không mặt vậy vậy, Lý Thiếu gia thở hổn hển bưng chén rượu lên, ngửa đầu chính là một ly rượu xuống bụng, sau đó kéo lấy Tần Phong cùng Kỳ Ngũ Việt đi chỗ khác tìm cách khác muội tử. Cố Niệm Thâm không để ý hắn, từ từ quay đầu, nhìn về phía Lâm Ý Thiền. Chống lại Lâm Ý Thiền chính theo dõi hắn ra cặp mắt thần, xanh đậm con mắt Như minh mông biển khơi trong lòng hắn lơ đáng lại thoáng qua một tia cảm giác quen thuộc. Hắn nheo lại tập mắt, nhìn lấy ánh mắt của Lâm Ý Thiển hỏi. Ánh mắt của ngươi sinh ra chính là ánh mắt này sao? Cái vấn đề này để cho Lâm Ý Thiển lại khẩn trương. Chẳng lẽ hắn nhìn ra nàng đeo đẹp đẽ đôi mắt rồi hả? nàng đeo đẹp đẽ đôi mắt đều là chế tác riêng toàn cầu nhất mỏng đến nay vẫn chưa có người nào phát hiện qua đều cho rằng nàng chính là mắt xanh lâm ý tiền không xác định cố niệm thâm vì sao lại chú ý tới ánh mắt của nàng nhấc chân thử dò xét hướng bên cạnh cố niệm thâm đến gần một bước cười hỏi cố tổng có muốn hay không siết lại gần một chút nhìn kỹ một chút Cố niệm thâm lại rất tự nhiên tránh được ánh mắt của nàng, chính điện thoại di động tốt đến cái que chát nhắc nhở. Hắn cầm lên nhìn một cái, cố niệm Gai gửi tới ca, ta ngày hôm nay nghe được tin tức nói cậu nhỏ muốn trở về rồi. Nhìn thấy cậu nhỏ, ba chữ kia, cố niệm thâm ngón tay căng thẳng, suýt nữa lăn đứt đoạn mất trên tay kia ly cao cổ chân, thâm thấy đôi mắt trong nháy mắt không có sáng bóng. Hắn không có trả lời cú niệm sai, khóa lại màn hình để điện thoại di động xuống, giơ tay lên kéo một cái áo sơ mi cổ áo. Thoáng cái giống như là bị quất đi linh hồn một dạng, ngửa đầu liền đem rượu trong ly uống xong tiếp lấy lại cầm lên một ly. Hắn tận tình phát tiết tâm tình, hoàn toàn không có chú ý tới lâm ý thiển đang nhìn hắn. Ai gửi tới tin tức? Nội dung vậy là cái gì? Lâm Ý Thiển đem ánh mắt chuyển qua cố niệm thâm mới vừa buông súng trên điện thoại di động Theo ta uống ly rượu đi Bỗng nhiên cố niệm thâm đưa ly rượu cho nàng Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên chống lại hắn chống giống cặp mắt lòng giả ác độc ác quất một cái u ô, hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 34 Lâm Ý tiễn ngươi điên rồi, không muốn sống Người đăng Vột Có thể để cho cố niệm thâm như vậy thất hồn lạc phách người Lâm Ý tiễn tay cầm quả đấm, móng tay cơ hồ bấm tiến vào trong thịt Nàng hít sâu một hơi, run rẩy phun ra Sau đó mỉm cười dơ tay lên nhận lấy cố niệm thâm đưa cho ly rượu của nàng được Nàng cúi đầu nhìn lấy trong ly màu sắc đẹp mắt rượu vang Rượu trên mặt phản chiếu khóe miệng nàng cách kia vẻ khổ sở cười Do dự một chút nàng ngửa đầu ử một cái cạn Sau đó nàng đi theo cố niệm thâm ở trên ghế salon ngồi xuống Cố niệm thâm không có lại nói chuyện Chẳng qua là uống không ngừng rượu Thỉnh thoảng cho nàng cũng đưa lên một ly Chỉ cần là hắn chuyển Lâm ý thiện liền sẽ uống một hơi hết sạch Gặp phải hắn Liền không có không phá được giới Cố niệm thâm một chai rượu xuống bụng Uống rất mạnh Men rượu đi lên cũng mảnh Cả khuôn mặt đều đỏ bừng Có thể là uống bất động Ngón tay hắn thả lỏng mang theo cách ly không Dựa vào ở trên vế salon Ngước đầu nhắm mắt lại Nhìn qua là bị thương như vậy cảm giác Lâm ý tiền há miệng Cơ hồ gồ lên cách này hơn 20 năm Lớn nhất dũng khí mở miệng Cố tổng có người thích sao Đối mặt hắn chỉ có châm chính mình một đao mới có thể thanh tỉnh. Vốn lấy nàng đối với hiểu biết của hắn, hắn chưa chắc sẽ nói. Đang suy nghĩ cái này bên tai bỗng nhiên vang lên nam nhân tự dếu thích nàng nhiều năm như vậy có ít lời gì, nàng không thích ta. Nàng không thích ta, cái kia năm chữ để cho lâm ý thiển rốt cuộc thì nhẫn không, ướp hốc mắt nàng nhìn hắn cái kia yêu mà không phải thống khổ bộ dáng mở ra run rẩy môi người ta yêu cũng không thích ta hắn cho tới bây giờ đều không đối với đúng ta cười cố niệm thâm nghe vậy mở mắt nhìn thấy lâm ý tiền ánh mắt của hồng hồng hắn ngẩn người sau đó cong môi bởi vì say rồi cho nên trong nụ cười lơ lãng xen lẫn một tia ôn nhu Lâm Ý Thiển vội vàng đem ánh mắt theo trên mặt nàng rời đi, ngươi uống rất nhiều rượu, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nói lấy nàng để ly rượu xuống, lập tức đứng dậy rời đi. Lâm Ý Thiển đẩy cửa ra, đèn trong phòng sáng, nàng có chút ngoài ý muốn. Đã chế thế này, bạch sắc còn không mang tiểu ngư đi ngủ sao? Nàng một bên nghi ngờ một bên tháo xuống cái mũ trên đầu cùng trên mặt khẩu trang, ra tiệm cơm nàng liền khôi phục thân phận của Lâm Ý Thiển rồi. Đeo che mũi miệng cùng cái mũ là bởi vì nàng cái này thân phận của cố thiếu phu nhân mấy ngày nay cũng rất bão nổ khoản, vì sợ bị trục đưa tới hoài nghi. ngươi uống rượu. Lâm Ý Thiển đổi giày vội vàng từ trong túi sách lấy ra mới vừa mua thuốc chuẩn bị ăn, bạch sắc âm thanh từ trong phòng truyền tới. Nàng động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn bạch sắc, hắn tức giận. Lâm ý thiện gật đầu, ừ, một tiếng, sau đó đem thuốc nhét vào trong miệng. Sau đó lôi kéo mệt mỏi bước chân hướng trong phòng đi. Nàng cởi xuống bên ngoài chống nắng y, cả người bao gồm mặt, sưng đỏ để cho người nhìn lấy nhìn thấy giật mình. Bạch sắc nhanh tới trước mặt nàng, mất khống chế khiển trách nàng, lâm ý thiện ngươi điên rồi, không muốn sống nữa. Hắn ở chỗ này, tiểu ngư khẳng định cũng ở nơi này ngủ tiếp đi. Lâm ý tiện sợ đánh thức tiểu ngư, cau mày nhỏ giọng nhắc nhở hắn, ngươi nhỏ tiếng một chút. Sau đó nàng đi tới trên ghế salon nằm xuống, nhắm mắt lại nói. Ta uống thuốc một hồi sẽ khỏi, ngươi không cần phải để ý đến ta rồi. Nói lấy nàng trở mình, đưa lưng về phía bạch sắc. Bạch sắc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta cho ngươi đi đút lót nước nóng tới. Uống thuốc, lại dùng khăn lông nóng đắp một hồi, sưng đỏ tiêu mất rất nhiều, khó chịu cũng giảm bớt rất nhiều. Lâm ý thiện nhắm mắt lại rốt cuộc có buồn ngủ, chun cửa bỗng nhiên vang lên, bạch sắc đi rồi, nàng không để ý đến. Là trợ lý của cố niệm thâm. Bạch sắc đi cánh cửa tại mắt mèo lên nhìn một cái. Sau đó trở lại nhỏ giọng đối với Lâm Ý Thiển nói. Nghĩ lái xe. Ha ha ha. U ô, hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 35. Lần thứ hai kêu tên của hắn. Người đăng. Vột. Lâm Ý Thiển nghe vậy, chợt mở hai mắt ra Đã trễ thế này tề thiếu đông tới gõ nàng cửa làm gì Nàng đứng dậy nghi ngờ đi mở cửa, bạch sắc yên lặng tiến vào phòng làm việc Cửa mở ra, tề thiếu đông một mặt xin lỗi nhìn lấy nàng, bà chủ không có quấy giấy ngươi ngủ đi Không có Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái, có chuyện gì không Hỏi xong nàng theo bản năng hướng cách vách cố niệm thân căn phòng nhìn một cái, hắn uống nhiều rượu như vậy trở về chưa? hẳn không phải là hắn để cho tề thiếu đông đến tìm nàng đi. Cố tồng hắn. Hắn uống nhiều rồi, cái này cho nam nhân thay quần áo sự tình ta cho tới bây giờ chưa từng làm đây. Tề thiếu đông rất khó khăn cười nói kêu quán rượu nhân viên phục vụ nữ lại cảm thấy không thích hợp. Hắn nhìn lấy lâm ý thiện, câu nói kế tiếp muốn nói lại thôi. Nhưng nghĩ biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng rồi, lâm ý thiện nội tâm không bị khống chế khẩn cấp, bước chân đách nhau nhau muốn thử. Trên mặt Cung dung thản nhiên đối với tề thiếu đông gật đầu nói. Ta qua xem một chút đi. Tề thiếu đông chính là ôm lấy đi thử một chút tâm tính, không nghĩ tới lâm ý thiện thật sự đồng ý, hắn trong nháy mắt còn có chút kinh ngạc chốc lát phản ứng lại, hắn vui vẻ nói cám ơn, cám ơn lão bản nương. Rất sợ Lâm Ý Thiển sẽ đổi ý vội vàng đem cố niệm thâm căn phòng thẻ mở cửa phòng đưa cho nàng. Ta đi ngủ trước, sáng mai máy bay. Nói lấy hắn làm bộ làm tịch ngáp một cái, bước chân thật nhanh lưu. Chờ tề thiếu đông đi xa, Lâm Ý Thiển cúi đầu nhìn một chút trong tay thẻ mở cửa phòng sau đó nắm chặt ngón tay, đem thẻ mở cửa phòng bắt trong bàn tay, một cái tay khác đóng lại cửa phòng, bước chân hướng cú niệm thâm căn phòng đi tới, thẻ mở cửa phòng đặt ở cửa phòng máy cảm ứng lên, nghe được cái kia, đích một tiếng, lâm ý thiền không tự chủ được ngừng thở, làm tặc một dạng đẩy cửa ra, tiên triều trong căn phòng thăm dò, xem cửa sổ kéo rất kín đáo, ánh chầm ánh đèn lộ ra rất đè nén. Nàng khí tức lại đông lại một cái, bước chân dừng lại hít sâu một hơi, mới lại tiếp tục đi vào bên trong. Mỗi đi một bước, tim đập của nàng liền ra tốc đánh một cái. Biết ba quen thuộc cảnh tượng, biết ba quen thuộc tình tiết, giống như là tại hôm qua mới phát sinh qua. Nhớ lại như ngập lụt chút xuống đến trong đầu của nàng, ngọt bùi cay đắng. Bước chân rốt cuộc đã tới phòng ngủ, nồng nặc mùi rượu xông vào mũi. Nàng liếc nhìn nằm thẳng ở trên giường áo sơ mi nút thắt cởi ra một nửa nam tử. Hắn cau mày, một cái tay để ở trước ngực quấy nhiễu, rất sáng vẻ khó chịu. Lâm ý thiển thấy vậy, vứt đi tất cả tạp niệm cùng tâm tình bước nhanh hơn đến mép giường, niệm thâm. Đây là sau khi nàng trở lại lần thứ hai kêu tên của hắn, xa lạ lại xen lẫn hưng phấn. Nàng khom người đưa tay chuẩn bị bắt tay của nam nhân, nam nhân bỗng nhiên dơ tay lên, hướng nàng trước một bước đem tay của nàng bắt được, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn cho túm ngã, nằm ở trên người của hắn. Nhịp tim chợt dừng, nàng ngẩng đầu chừng hai mắt kinh ngạc nhìn lấy nam nhân còn một bộ biểu tình thống khổ mặt, hắn còn nhắm mắt lại. Có thể lâm ý thiện có thể rõ ràng cảm giác được cánh tay hắn đang không ngừng nắm chặt. Lại chặt một chút nàng liền muốn không thở được, có thể nàng vẫn không muốn giãy rùa, hy vọng hắn có thể chặt hơn điểm, chặt hơn điểm ôm nàng. Để cho nàng cảm giác càng chân thật một chút, để cho nàng tin tưởng đây không phải là mộng, cũng không phải là say như chép sau xuất hiện ảo giác. Nam nhân đặt ở trên lưng nàng tay, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, từ từ rời lên, rời đến sau ớp của nàng lên, một cái tay khác cũng nâng lên, hai cái tay ôm lấy đầu của nàng. Ngón tay tắm vào nàng mới vừa gội đầu bên trong Ôn nhu vút ve ra đầu của nàng u ô, hôn an, sở tăng đan lão ông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 36 Ngươi là ta Người đăng vụt Ngươi là của ta khan khan giọng nói, lầm bầm ngư khí ở trong lòng của Lâm Ý Thiện kích thích sóng gió kinh hoàng. Nàng níu chặt quần áo của hắn, há miệng cổ họng thật lâu mới phát ra âm thanh, ngươi. Biết ta là ai không? Làm ồn chết rồi. Cố niệm thâm cao mày phiền não lầm bầm một tiếng trở mình gần một nửa thân thể đặt ở trên người của Lâm Ý Thiện. Chóp mũi dán vào lỗ tai Lâm Ý Thiện. Khí tức ở bên tai Lâm Ý Thiển, một cách một cái, phải chết chọc người. Lâm Ý Thiển thận trọng quay đầu, nhìn lấy nam nhân ngủ say mặt, hắn lông mày mắt của hắn đều gần ngay trước mắt. Dẫn dụ nàng đi đụng chạm, nàng để ở trước ngực tay, ngón giữa hơi run một chút run rẩy sau đó rụt thần xui khiến rơ tay lên. Ngươi là của ta. Lâm Ý Thiển giơ tay lên vừa muốn hướng trên mặt của cố niệm thâm rũi bên tai bỗng nhiên vọng về mới vừa rồi cố niệm thâm nỉ non đi ra ngoài bốn chữ. Tay nàng chợt lùi về, rơi vào cố niệm thâm khoác lên trước ngực nàng bàn tay trên mu bàn tay. Nàng nghĩ muốn đẩy ra, lại bị hắn bắt được, ngươi thật ổn, không nên động. Bá đạo ngứ khí, nhưng lại tràn đầy tính khí trẻ con, một nửa sa tan một nửa thiên sứ. Để cho người không dám cũng không nở tâm không vâng lời hắn. Nhìn hắn bộ dạng như vậy, hẳn là cũng không quan tâm cười hay không cười quần áo, tẩy không rửa mặt, liền dứt khoát như vậy chờ hắn ngủ thiếp đi đi. Không biết qua bao lâu, lâu đến hắn đều nhanh nếu không có kiên nhẫn đợi thêm nữa bên người nữ hài hô hấp suốt cuộc từ từ đều đều. Cố niệm thâm mở hai mắt ra, đèn bị lâm ý thiển lại điều tối một chút, đánh vào trên mặt của cô gái, đem nàng tấm kia nguyên bản là rất nhỏ mặt nổi bật thật giống như lại nhỏ một chút vòng. Lông mi thật dài tại dưới ánh mắt mặt bỏ ra bóng tối, hắn giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng rơi vào nữ hài đầy đặn trên gò má. Da thịt vô cùng mịn màng là chân thật xúc cảm, nàng chân chân thật thật nằm ở bên cạnh của hắn, không phải là mộng, không là ảo giác. Hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, đầu vùi vào nữ hài cổ, muốn càng chân thật cảm giác. Rõ ràng nghĩ chính là chờ hắn ngủ say nàng đi liền, không nghĩ tới chính nàng trước ngủ thiếp đi. Hơn nữa một cảm giác liền ngủ thẳng tới trời sáng, vẫn là đã rất lâu chưa từng có tự nhiên tỉnh. Lâm ý thiện một bên ảo não tự trách, một vừa bò dậy bên người đã không thấy bóng người của nam nhân. Nàng lại nhìn một chút trên tủ đầu giường trưng bày đồng hồ 8 giờ. Tối hôm qua tề thiếu đông nói bọn họ là sáng sớm máy bay cho nên bọn họ chắc là đi rồi đi. Nghĩ như vậy nàng thở phào nhẹ nhõm tối thiểu không cần đối mặt tối hôm qua tại trên giường hắn ngủ thiếp đi còn ngủ cả đêm lúc túng. Lâm ý thiện ngồi ở trên giường nổi lên một hồi sau đó vén chăn lên xuống giường. Tối hôm qua theo bên kia lên giường. Dày không ở bên này, nàng dứt khoát liền chân trần đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, chính diện tường cửa sổ sát đất, dõi mắt nhìn thấy chính là thủ đô khu vực phồn hoa nhất phong cảnh có nhà chọc trời, có giá trị liên thành rất khác biệt nhà cấp 4. Tâm thoáng cách cũng thoải mái rồi, nàng hai tay dơ qua đỉnh đầu, dối người, sau đó hướng bên trái xoay lắc một cái. Lại đi bên phải xoay lắc một cái, ngắt mấy hạ tâm tình tốt hơn, nàng nhắm mắt lại, một chân tại chỗ xoay một vòng, bên nhảy bên hát, xoay tròn nhảy, ta nhắm mắt lại. Không biết chuyển mấy vòng chân có chút không yên, nàng mở mắt. Quen thuộc nam người thân ảnh rất đột ngột xông vào tầm mắt của nàng, nàng sợ hết hồn, sau đó hóa đá rồi. Cái tên này không phải đi rồi sao? ngươi nhẹ nhàng. Cố niệm thâm quét mắt Lâm Ý thiền Ánh mắt từ trên người nàng rời đi, nhìn về phía giường lớn. U-ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 37. Thừa dịp ta uống say đẩy ta xuống giường. Người đăng. Vột. Lâm ý tiện cơ hồ không có trải qua suy nghĩ xem xét, lập tức lắc đầu, không có phiêu. Lao chỉ số thông minh đây. Rõ ràng chính là châm chọc nói, lâm ý tiện ngươi tiếp cái cổng lông. Đáng chết tề thiếu đông, nói xong sáng sớm máy bay đây, hiện tại cũng 8 giờ dưới, hắn đối với sớm có phải hay không là có cái gì hiểu lầm. Trong lòng lâm ý thiển nhổ nước bọt đặc trở tề một hồi, Lu Túng liền ánh mắt cũng không có chỗ sắp đặt. Nàng há miệng, muốn tìm một đề tài hóa giải Lu Túng tối ngày hôm qua ngươi uống nhiều rồi, ngươi trợ lý đi gõ cửa phòng của ta để cho ta tới chiếu bấu ngươi một chút. Có thể cách đề tài này thật giống như Lu Túng hơn. Chính cảm thấy như vậy, cố niệm thâm âm thanh theo cửa phòng nơi đó truyền tới. Sau đó ngươi liền thừa dịp ta uống say, đem ta đẩy xuống giường, cưu chiếm thước xào. Có chuyện này. Lâm ý tiện ánh mắt trợn to số một, sinh song tiểu ngư sau đó nàng thừa nhận ký ức thật giống như không bằng trước kia, nhưng còn chưa tới lão niên si ngốc trình độ đi. Tối ngày hôm qua rõ ràng là hắn say bất tỉnh nhân sự, đè nàng coi nàng là thành người khác, bá đạo đè nàng không cho nàng động. Sau đó nàng liền ngủ mất rồi, từng hình ảnh ở trong đầu rõ ràng có điều lý, không có chút nào sốc xích. Suy nghĩ, nàng rất có niềm tin nhìn lấy cố niệm thâm nói. Chắc là ngươi uống nhiều rồi, rượu cồn thiêu thân cảm thấy trên đất bị trên giường mát mẻ thoải mái. Chính mình rơi xuống giường còn muốn ỉ lại nàng đẩy, cái này người giả bị đụng đụng, những thứ kia chuyên nghiệp lão thái thái đều không có hắn có lý chẳng sợ. Cố niệm thâm Hắn bị phản tắn một cái Lâm ý tiện không để ý đến cố niệm thâm Cái kia hơi kinh ngạc biểu tình nhấc chân rời đi Đi ngang qua cố niệm thâm Thời điểm bước chân nàng không có ngừng ngừng Trực tiếp theo bên người nàng đi tới Ra phòng ngủ Nàng ám thầm thở phào nhẹ nhõm Bước nhanh hơn Tới cửa nàng kéo cửa ra Đối diện đụng vào sách bữa ăn sáng Đang chuẩn bị nhẫn chun cửa tề thiếu đông Bà chủ ngươi rời giường Tề Thiếu Đông nhìn thấy Lâm Ý Thiển nhiệt tình chào hỏi. Lâm Ý Thiển muốn chất vấn hắn, không phải nói xong sáng sớm máy bay sao, sớm em gái hắn. Hải nàng bị tên kia đụng vào một người ở trong phòng giới múa, còn bị nghi ngờ nhẹ nhàng. Lâm Ý Thiển khẽ cắn răng, lớn tiếng trở về Tề Thiếu Đông, đúng vậy rời giường. Tiếp theo sau đó đi về phía trước, đi ra khỏi phòng. Tề thiếu Đông nhìn lấy bóng lưng của Lâm ý tiễn hô, bà chủ ta đặt trước bữa ăn sáng, một hồi nhớ đến qua tới ăn. Lâm ý tiễn giơ tay lên đưa lưng về phía hắn vấy vấy, các ngươi từ từ ăn đi. Thanh âm này nghe làm sao cảm giác lạnh buốt. Tề thiếu Đông dùng mình một cái, rụt cổ lại lắc đầu một cái, vào phòng. Hắn nhìn thấy cố niệm thâm đứng ở cửa phòng ngủ, không biết đang suy nghĩ gì, khóe miệng khẽ nhích tâm tình tốt giống như rất tốt bộ dáng Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi hả? Tính khí tốt như vậy bà chủ giống như là ăn thuốc súng một dạng, mà cái tâm tình này luôn luôn âm tình bất định bốt ngược lại rất khác thường nổi bật lên vẻ dễ thương rồi. Tề thiếu đông còn đang nghi hoặc cố niệm thâm ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Hắn liên tục không ngừng thu hồi cách kia nghi ngờ biểu tình đi tới bên cạnh bàn ăn cầm trong tay bữa ăn sáng bỏ lên trên bàn đối với cố niệm thâm chào hỏi. Bốt có thể ăn điểm tâm. Mua đồ vật đều lấy ra đặt ở trên bàn ăn tràn đầy một bàn. Tề thiếu đông lại than thở vốn là cho là bà chủ ở chỗ này ăn không nghĩ tới nàng không ăn. Cố niệm thâm nghe vậy trong tay tô bánh mì chan. Nước tương. Động tác dừng lại một chút, nhếch lên mí mắt nhìn lấy tề thiếu đông, ngữ khí thản nhiên nói. Ta trong ngăn kéo cái kia hai tờ buổi biểu diễn vé vào cửa ta không không đi, ngươi cầm đi hỏi một chút ai ngờ đi. U-ô, hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 38. Đứa nhỏ này có đục. Người đăng. vụt Tề thiếu đông ánh mắt sáng lên. Ta có thể tự đề cử mình sao? Đáp ứng đi. Hắn thật là tốt bốt. Cố niệm thâm tô tốt rồi bánh mì chan. Nước tương. Bánh mì đưa đến bên mép. Hắn mới thâm trầm trở về tề thiếu đông một cái. Ừ chứ Tề thiếu đông vui vẻ nổ rồi cảm ơn bốt. Vui vẻ đi qua. Hắn lại có chút nghi ngờ tại sao bốt đột nhiên như vậy. Hắn con ngươi chuyển động, sẽ không phải là. Tề thiếu đông suy nghĩ, tay nhanh chóng cầm lên mấy thứ ăn, nhìn lấy cố niệm thâm hỏi. Ta cho bà chủ đưa qua đi, cái điểm này trong khách sạn cũng không có cái gì bữa ăn sáng có thể ăn rồi, có thể không. Hỏi xong hắn chờ đợi cố niệm thâm phản ứng, cố niệm thâm cũng không có phản ứng. Nhưng không có phản ứng chính là nhất khẳng định đáp lại. Tề thiếu đông thoáng cái minh bạch cái gì, lại đang tại trên bàn ăn chọn mấy thứ ăn, hai tay ôm lấy cho Lâm Ý Thiển đưa đi. Trên người hắn không có thẻ mở cửa phòng, ngược lại Lâm Ý Thiển căn phòng thì ở cách vách, đưa đi trở về, hắn dứt khoát trực tiếp đem cửa mở ra. Đây không phải là cùng đi tiểu rất xa thúc thúc cùng nhau thúc thúc sao? Lâm tiểu ngư cùng bạch sắc cùng đi ra thang máy, bạch sắc tại nghe điện thoại, hắn tới trước, vừa vặn đụng phải tề thiếu đông cầm lấy rất nhiều ăn từ trong phòng đi ra, hắn nhận ra tề thiếu đông là ngày hôm qua cùng cố niệm thâm cùng nhau. Vui vẻ không được rồi, hắn đang giàu làm sao tìm được đi tiểu rất xa thúc thúc đây, cái này thúc thúc chắc chắn biết. Lâm tiểu ngư chạy chậm muốn đuổi kịp tề thiếu đông. Phát hiện tề thiếu đông đến lâm ý thiện cửa gian phòng dừng lại, mà cước bộ của hắn cũng đến tề thiếu đông mới vừa đi ra ngoài căn phòng. Hắn nghi ngờ tề thiếu đông tại sao gõ hắn cửa phòng của môn mi càng muốn vào bên người trong căn phòng này mặt nhìn một chút. Hắn dứt khoát vào trong chờ cái đó thúc thúc trở lại đi trở lại hỏi một chút hắn đi tiểu rất xa thúc thúc đi chỗ nào rồi. Nếu như bây giờ trở về, môn mi khẳng định không cho hắn đi ra ngoài nữa. Tiểu tử châm trước một hồi, dứt khoát nâng lên chân nhỏ, tiến vào bên người căn phòng. Sau khi vào cửa, hắn nhìn thấy ngồi ở cạnh bàn ăn ăn điểm tâm tiệm cố niệm thâm cặp mắt ti hí giống như bóng đèn một dạng bỗng nhiên sáng lên đi tiểu. Cố thúc thúc. Hắn không biết rõ làm sao biểu đạt vui vẻ, một đôi tay nhỏ dùng sức vỗ tay. Âm thanh trong suốt giống như là trong núi gió ràng tuyền, không có có mảy may tạp chất. Cố niệm thâm nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lâm tiểu ngư trong mắt lộ ra kinh sợ, đây là mộng chứ. Làm sao ngồi ở trong phòng của chính hắn đều có thể gặp phải cái này gấu con. Lâm tiểu ngư chụp một hồi tay nhỏ, sau đó chạy như bay đến bên cạnh cố niệm thâm. Ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bĩu môi nhìn lấy hắn ta cho là sẽ không còn được gặp lại cố thúc thúc rồi. Bà nội âm thanh thao một hớp thuần thuộc tiếng Anh, mang theo mấy phần làm nũng. Càng để cho cố niệm thâm tâm không tự chủ được mềm nhũn trong phút chốc trong lòng của hắn lại còn thoáng qua đưa tay ôm hắn một cái dựng gì ý tưởng. Có đột đi, cái này gấu con. Cố niệm thâm tối rồi mặt, ngươi vào bằng cách nào? Ánh mắt của hắn hướng phía cửa nhìn lướt qua, cửa mở ra tại. cái này tề thiếu đông. Lâm Tiểu Ngư căn bản không quan tâm cố niệm thâm đối với hắn thái độ gì, hoặc có lẽ là hắn căn bản liền không phân rõ cái gì thật xấu, hắn nói. Ta là đi tới, muốn tìm cố thúc thúc, ngày mai Tiểu Ngư sẽ phải về nhà rồi, Tiểu Ngư còn có thể gặp lại cố thúc thúc sao? Cặp mắt hắn tràn đầy ngầm mong đợi nhìn lấy cố niệm thâm, giống như là có vô số ngôi sao nhỏ đang lấp lánh, mỗi một viên đều gánh chịu tràn đầy nguyện vọng. Cố niệm thâm nhìn lấy, lại buông tha chuẩn bị đứng dậy trực tiếp đem hắn sách đi ra ý tưởng tính khí nhẫn nại qua loa lấy lệ hắn. Nếu như ngươi bây giờ đi ra ngoài tìm mẹ ngươi đi, sau đó chúng ta liền có thể còn có thể gặp mặt lại. U-ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết Tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 39 Cách vách lão vương thích hợp môn mi ngươi hơn Người đăng Vột Gặp mặt, không thể nào, đời này cũng không có khả năng rồi. Nhận biết tiểu tử này sau đó, trong cuộc đời cố niệm thâm hắn lại thêm một hạng chuyện hối hận, đó chính là cùng hắn so với đi tiểu một chút. Hiện tại toàn thế giới đều biết hắn chim to có thể đi tiểu 3 mét rồi, ho sợt cản đều không cản được. Không có bắt hắn cho vứt xuống hải lý làm mồi cho cá mập hoàn toàn là bởi vì nhân chi sơ tính bồn thiện. Có thật không? Lâm tiểu ngư ngây thơ nhìn lấy cố niệm thâm có chút không thể tin được. Tìm mẹ liền có thể nhìn thấy đi tiểu rất xa thúc thúc rồi sao? Cố niệm thâm kiên nhẫn cơ hồ không có, hắn gật đầu ừ một tiếng, sau đó đưa tay vứt lên lâm tiểu ngư kẹp ở trong ngực, sải bước cửa trước bên ngoài đi. Tiểu vương bắt đàn này không đi nữa, hắn nhất định phải phạm ngược đồng tội rồi. Lâm Tiểu Ngư rất cơ trí, biết hắn đây là muốn bị ném ra ngoài. Một đôi tay nhỏ vội vàng nắm chặt cố niệm thâm quần áo, lớn tiếng mắng hắn. Sấu thúc thúc sấu thúc thúc. Nói lấy hắn mở miệng, tha, khóc, mở miệng giòn để cho cố niệm thâm có trong nháy mắt vù tay. Hắn vết bỏ đem hắn bỏ trên đất. Nhìn lấy Tiểu gia ào ào nước mắt. Cố niệm thâm hai tay chống nảnh, sâu đậm nhíu mày, bó tay toàn tập. Tề thiếu đông đây. Hắn tại sao còn không trở lại? Cố niệm thâm hướng phía cửa nhìn một cái, hắn chuẩn bị đi tìm tề thiếu đông trở lại nơi này, nhưng là mới vừa nhấc chân chân liền bị lâm tiểu ngư ôm lấy. Cái này gấu con. Lại ôm hắn chân. Cố niệm thâm quý đầu nhìn lấy lâm tiểu ngư. Hắn tiếng khóc đình chỉ, nhưng trên mặt một cái nước mắt một cái nước mũi, chỉ cần hắn thoáng động một cái, liền sẽ có đến hắn trên quần, hắn vết bỏ dơ chân lên vấy vấy, không có hất ra. Mẹ hắn không chỉ dạy hắn cùng người khác so với đi tiểu một chút kỳ lạ hứng thú, còn dạy hắn ôm bắp đùi bí quyết đi. Làm sao như vậy dính người, hơi dính lên liền cùng bánh dày một dạng vấy không mở. Cố niệm thâm cho tới bây giờ không có đối với một người như vậy không thể làm gì qua, đánh cũng không được, mắng cũng không phải là, nghĩ không để ý tới cũng không được, hắn vừa khóc không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người chú ý. Hắn tự tay đỡ cái chán, dùng còn sống một tia kiên nhẫn nhìn lấy lâm tiểu ngư hỏi, ngươi muốn làm gì? Sau đó con trai hắn nếu là như vậy, hắn liền đem hắn ném đến đường lớn lên để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Lâm Tiểu Ngư ngược lại cũng không viết mực, lấy sống bàn tay lau một cái nước mắt, sau đó rất dứt khoát nói ra nguyện vọng của mình, môn mi của ta làm bạn gái ngươi, ngươi làm đa đi ta có được hay không? Nhờ cậy kính nhờ. Liên quan với cái vấn đề này, cố niệm thâm không hề nghĩ ngợi, rất quả quyết trở về Lâm Tiểu Ngư hai chữ, không được. Ý nghĩ hào huyền. Hắn dài một tấm cha kế mặt sao? Bị tự tuyệt. Lâm Tiểu Ngư rất thất vọng, hắn chu khổ sở hỏi cố niệm thâm Tiểu Ngư không đủ ngoan ngoãn sao. Cố niệm thâm sầm mặt lại không để ý tới hắn, hắn còn không hết hy vọng, còn muốn tái tranh thủ một cái, môn mi rất đẹp rất nhiều thúc thúc thích nha. Ha ha, nhìn đi ra rồi. Cố niệm thâm quý đầu cười lạnh trở về Lâm Tiểu Ngư cách vách lão vương sẽ càng thích môn mi ngươi, thích hợp hơn làm đa đi ngươi. Hắn khom người. Nắm lấy hai cánh tay tiểu ngư cứng ép đem hắn theo trên đùi của hắn cho làm xuống đi rồi. Lâm tiểu ngư lắc đầu nói. Nhà chúng ta cách vách là chú Quy Sen, hắn có gì Quy Sen rồi còn sinh tiểu bảo bảo không thể làm tiểu ngư đa đi nha. Ngây thơ đơn thuần bộ dáng nhỏ để cho cố niệm thâm có loại quả đấm đánh vào trên bông vải cảm giác vô lực. Hắn rất im lặng nhìn lấy lâm tiểu ngư. Không muốn lại cùng hắn dài dòng, muốn đem hắn trực tiếp ném ra ngoài, lại sợ hắn giống như mới vừa rồi như vậy khóc, dứt khoát hù dọa hắn, ngươi nếu không đi ra ta báo cảnh sát để cho cảnh sát tới bắt ngươi. Ô ô!